lệ đuổi theo một đoạn, tôi đã nhìn thấy rồi. đúng là diệu thiện. anh ta cách cô cũng chẳng xa lắm. anh đang vác một cái bao gì đó, hình như là bao chất thải hoặc chế độ gì đó. anh ta chất lên một cái chiếc xe đạp cũ mềm. có một bà già ăn mặc bẩn thiểu, đội cái nón trát, đang giữ cái ghi đông xe, cứ luôn miệng cười với anh ta. khuôn mặt diệu thiện nấm tấm mồ hôi, tai áo của anh sáng cao, vẫn là nụ cười niềm nở. Mà cô từng thấy ở chùa chân hòa Anh ta gầy gò Bóng dáng liêu siêu chật vật Với cái bao tải Nhưng anh luôn cười Lệ bóng trùng bước chân lại Cô tiếng thật chậm lại phía anh ta Có hai người đàn ông cũng bước tới Phụ với diệu thiện Đưa nốt cái bao chất lên phía sau của chiếc xe đạp Rồi họ cùng giữ Và buộc dây lại Lệ nhanh chóng hình dung được chấn đề Khi nhìn những mảnh bìa cứng Chai lọ chơi vung vải Còn sót lại trên nền đất cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ của bà già Bà ta là một người nhặt đồng nát Chừa mới ngã xe đạp Vì chở quá cồng cành Và Diệu Thiện cùng với những người đàn ông Đang giúp đỡ bà ta Thực ra khi lại nhìn thấy Thì ban đầu chẳng có ai giúp đỡ bà ta cả Nhưng Diệu Thiện đã tiến tới giúp bà ta Cái cách anh cười với bà Và được bà mỉm cười lại Cái vẻ mặt tươi vui của anh Hiện lên giữa muôn vàng vất vả mệt nhọc Của tầng lớp người thấp hèn Đã khiến cho người ta chú ý Không cần dùng tới lời nói Người ta đều phải chú ý Và bị thu hút bởi vẻ mặt ấy Nó trong sáng Và đẹp đẽ tới kỳ lạ Khuôn mặt khả ái nhất mà cô từng trông thấy Nó tươi sáng Và tỏa ra một vẻ thánh thiện Gần gũi tới mức Gần như người nào nhìn thấy cũng muốn gần gũi với anh ta Người nào cũng có thể lập tức Định hình trong đầu rằng Một người có khuôn mặt dịu hiện tươi sáng như thế Chẳng thể nào là người xấu được Với lại kết trao ngay thôi Được anh ta trò chuyện Thì cũng thật là quý lắm rồi Và chắc chắn vì điều đó Mà hai người đàn ông kia cũng tiến lại giúp Dịu thiện nói cái gì đó Bà già và hai người đàn ông kia Đều cùng cười rất vui Rồi có những người khác nữa Cùng bước lại Dù cho ba cái bao tải đã được chất lên yên sau của xe Đè bẹp xuống Và được bó lại bằng dây cẩn thận Và chẳng còn gì để giúp Thế nhưng người ta vẫn cứ bước lại Vì cái gì thế? Vì người đàn ông kia gây cho môi trường xung quanh Một sự cảm ứng Một sự lương thiện được khơi dậy trong lòng Của tất cả những người ở quanh đó khiến cho họ tự nhiên Muốn lại gần gũi với anh ta Lệ cũng bước lại đó Rất nhanh xung quanh cái xe đạp và bà già Đã có một đám đông cỡ 7-8 người Diệu Thiện dúi chào tay bà ta 14.000 Bà già dội dàng từ chối Bà nói Để dành cho người ăn mại thì hơn Diệu Thiện nói Xã hội trọng người có trọng Bà già cả Nhưng vẫn làm việc kiếm tiền bằng sức đạo động Người như vậy rất là đáng quý Này cháu có 14.000 Cháu biếu bà cả 14.000 Như thế là lòng kính của cháu đối với bà Còn hơn những người có tiền triệu Mà cho bà một trăm ngàn Lòng kính của người ta không bằng cháu đâu Mọi người nghe anh nói như vậy Lại cùng phá lên cười nữa Ai ai cũng hoan nghỉ trút trong túi Trong ví trà Người thì dăm ngàn Người thì hai ngàn Đều đưa cho bà bằng cả hai tay Và cùng nói Ờ tôi biếu bạc nha Bà già chống chân xe đạp Cho đón lấy số tiền lẻ bằng cả hai tay Trong lòng ngập tràn niềm vui sướng Cứ cúi đầu liên tục Diệu Thiền lại nói Ngày mai bà đi tới chùa Trân Hoàng Ở đó có nhiều chai lọ lắm Cháu có quen ở đó Để cho bảo các thầy lấy cho bà nghe à, Tôi chỉ nhặt ở ven đường thôi Nhà nào gọi thì mua Những điểm nào lớn Thì có người mối lái cả rồi Không có chèn được với họ đâu Ở cửa từ bi Không có việc mối lái như vậy chúng sinh bình đẳng hết, ai xin trước thì cho trước, chỉ không còn thì mới không cho được thôi. Nếu bà tới đó mà người ta không cho bà, lại đuổi bà đi, thì bà tới gặp người trụ trì để nói lại việc đó, cháu sẽ giúp phân xử cho. ở chùa chân quả to lắm, cậu không phải sư, thế cậu là ai mà phân xử được vậy? <cười> đất trời trọng người có tâm, quỷ thần sợ người có đức. Phật đà độ cho người có nhân Chỉ cần các vị có tâm Đất trời chính cổ đều cảm ứng được Quỷ thần đều kính sợ Thì có gì mà các sư lại không phục Người giữ được cái tâm Cái đức, cái nhân như vậy Thì được xã hội này tín nhiệm Đó là người được xã hội Kỳ vọng và tin tưởng Dù có thể do số phận người ấy Chẳng giữ chức sắc gì Nhưng bất kỳ hoàn cảnh nào Bất kỳ công việc gì Mọi người đều tôn trọng chỉ cần được người khác tôn trọng, việc gì cũng có thể phân xử được cả. Lúc bấy giờ lại mới lên tiếng mà nói, à, anh ấy là một vị tiên sinh ở chùa chân hòa đó. Mọi người nghe thấy thế thì cùng ồ lên kinh ngạc, đều làm họ ngạc nhiên, bởi lẽ Diệu Thiện còn quá trẻ, trong chỉ trạc cỡ tuổi hai mươi, mà lại vẫn còn tóc xanh. Họ cùng hỏi xôn xao lên, xem Diệu Thiện tên gì. Diệu Thiện biết nhìn lệ trong dây lát, nhưng hình như không nhớ ra được đã gặp cô ở đâu. Anh chỉ mỉm cười với cô, trò nổi với mọi người. Giúp người khác có nhiều dạng. Giúp người mà lợi cho mình, thì không đứt hưởng ba phần. Giúp người không mong lợi cho mình, thì không đứt hưởng mười phần. Giúp người mà lại nói ra cái giúp của mình, thì lợi cho danh của mình. Nếu giúp như vậy thì không đứt chỉ có ba phần. Này, tôi giúp bà bác trả đây. Nếu tôi xưng tên họ ra Được các chị ca tụng nhất thời Bằng những lời nấu đồ môi Nghe thì mát tai đó Nhưng mà công đức lâu bền của tôi mất đi <cười> Tôi ngu gì mà làm như vậy chứ Mọi người nghe Diệu Thiện trả lời khiêm Nhượng Lòng đều thầm cảm phục đức Đoạn Diệu Thiện xin chào bái biệt Rồi lặng lẽ bước đi ra khỏi đám đông Mọi người đều muốn trò chuyện thêm Nhưng không có cớ gì để giữ chân Đành núi tiếc ra đi cả Bà già cũng đạp xe đi rồi Lúc bấy giờ Lệ mới đi theo sau Diệu Thiện Cất tiếng gọi Anna Anh có nhận ra em không Diệu Thiện quay lại Nhớ mắt nhìn như thể nghỉ ngợi Đoạn cười mà trả lời À <cười> Tôi nhớ ra cô Cô đi cùng với ba cô tới chùa tháp Hương dạo nọ Lệ nhớ lại rằng hôm đó Mình không thích Diệu Thiện cho lắm Cô xem anh như một người phán đạo, tứ thầy bối ba su. Nay bất giác nhớ lại thì tự thấy xấu hổ. Chẳng biết anh ta có tình ý mà biết ra được thái độ của cô hôm đó hay không. Nếu anh ta không biết, thì cô gái đi cùng anh ta hẳn cũng đã nói ra rồi. Lệ ngập ngừng thuốc lại mái tóc, kẹo nghiêng đầu, nói nhẹ nhàng. Dạ, đúng vậy. Hôm đó ba mẹ và em cùng tới chua. Anh có chỉ cho vài điều. Mà nay... Hình như điều ứng cả Em muốn mời anh đi cà phê Nhân tiện hỏi kỹ về việc ừ, Không biết anh có Lệ ngập ngừng nhìn Diệu Thiền dò ý Hy vọng anh ta chẳng chấp việc cũ Diệu Thiền cười mà nói à, Tôi không uống cà phê Lệ nghe vậy thì chán nản trong lòng Rõ ràng anh ta chẳng muốn tiếp chuyện Ấy thế nhưng Diệu Thiền lại nói tiếp Nhưng mà một đi trà đó Thì tôi thích đó Lệ thoáng thấy vui, rồi nói ngay À dạ, vậy mời anh đi với tôi Tôi có chỗ quán quen Có trà thơm lắm, cảnh cũng đẹp nữa à Thế là lệ vui vẻ dẫn đường Diệu thiện đi bộ theo sau. Cô không hề biết rằng Diệu thiện đủ thông minh để biết hết mọi việc Nhưng kẻ tự bi nào có chấp chi Và tiên sinh cũng đủ trí nhớ Để nhớ hết mọi việc Vậy tiên sinh không thích uống cà phê Cũng chẳng thích uống trà Anh chỉ muốn làm cho cô ta bẻ bạn đó mà thôi Bây giờ tức uống vừa đem ra lại nói Bán này em ngồi cũng lâu rồi Ban nãy cũng ngay chiếc bàn này Em nhìn thấy anh đi ngang qua Cho nên mới chạy theo đó Hả? Sao vậy? Thế thì cũng muốn nói chuyện gì với tôi? Dạ anh năm nay bao nhiêu tuổi? Cho em biết cái tiền xưng hô Và tinh thật là gì ạ? Em chẳng phải người theo đạo Nên gọi bằng pháp danh chẳng tiện Thấy nó hơi khiên cưỡng À, cô gọi tôi bằng Phương cũng được Tôi năm nay 27 À, vậy là anh lớn hơn em 3 tuổi <cười> Thế mà trong anh cỡ như 20 vậy Em đã giờ cứ sợ gọi bị hớ Nói xong Thì lấy tay che miệng cười khúc khích làm duyên Nhưng Diệu Thiện chẳng để ý chỉ ngồi lặng thinh chẳng nói gì Anh ngại phải nhắc lại câu hỏi Còn cứ nói chuyện dòng dài thì cũng chẳng đi đến đâu chi bạn cứ im lặng thì hưng Lệ cũng dần cảm thấy hớ hình Chẳng hiểu sao cô lại muốn nói chuyện với anh ta Có lẽ vì anh thật là đặc biệt Thật là lương thiện Thật là ấm áp Và thật là thông thái Lệ hiểu ý của anh Nên giả vờ ho húng hắn vài tiếng Rồi nói ah, Dạ um, Thật ra là em có việc này muốn hỏi anh Hôm trước anh có nói rằng gia đình em Đều mang bệnh xấu trong nhà Em muốn hỏi anh cụ thể việc đó như thế nào Anh biết được điều gì Xin thương tình mà nói cho em có được không Diệu Thiện đâm đâm nhìn lại Rồi nói Đã có việc gì Xảy ra trong nhà của cô Có phải không Dạ có vài việc là xảy ra Nhưng em cũng không chắc Nó có liên quan đến nhau hay không nữa Thế rồi lại kể lại cho Diệu Thiện nghe Một loạt những sự kiện kỳ lạ Kể từ khi thằng Long bị trắng cắn ở sông Tô Lịch Cho tới việc anh bác sĩ nói rằng thằng bé bị phong nhập rồi việc thằng bé hành động kỳ lạ trong đêm hôm đó Và mẹ của cô phát bệnh ra Diệu Thiện nghe xong thì đâm chiêu suy nghĩ Đoạn nói Ờ, xin cô giữ im lặng cho Di Lắc Thế rồi kẻ liêm diêm đôi mắt Lúc bấy giờ ngay bên cạnh tiên sinh, liền hiện lên một bóng hình, tụ lại dần dần thành hình một người nữ đẹp như thần tiên, thước tha yêu kiều, mi thanh một tú, tóc chạy búi cao. Người nữ đó tên là Kinh Tâm, là một hồn ma nương đi theo diệu thiện. Kinh Tâm biết diệu thiện sắp dùng mắt pháp, liền hiện ra nói. Thưa tiên sinh, chẳng nên dùng mắt pháp tùy ý. Tiên sinh đâu có được khỏe mạnh, xin để em làm cho. Nói đoạn bước lại, vương cánh tay trà nắm lấy cánh tay của lệ, lệ chẳng nhìn thấy được hồn ma, chỉ thấy bỗng nhiên bàn tay lạnh ngắt mà chẳng hiểu cho đâu. đoạn kinh tâm buông tay lệ ra, cho nói: thưa tiên sinh, con bé này bị tà nhập vào, nhưng lâu nay có bùa chú giữ cho nên chưa phát ra, nay bùa chú mất đi rồi, nay mai là gặp nạn tà đó. diệu thiện giật mình nói với hồn ma. Nhưng do biết phép thịnh âm Nên chỉ nói qua cách cảm Lệ cũng chẳng nghe thấy được Có tà sâu mắt tôi không nhìn ra chứ Tà này không phải tà thường Mà có linh khí cao Chẳng phải là nội anh linh Biết phép ẩn khí Nên mắt tiên sinh nhìn không ra Nếu tiên sinh mở pháp nhãn ra Thì sẽ nhìn thấy nó ngay thôi Thịnh âm Phép nói trong suy nghĩ Nhưng không ra tiếng Hành giả biết phép này có thể cách cảm với chủ thể không phải người Ẩn khí Phép che giấu đi lên khí phát trà Người huyền nhân và ma quỷ nếu đủ căng cơ Đều dùng được phép này Ma quỷ phải thuộc hàng anh linh trở lên Huyền nhân phải thuộc hàng y trí trở lên Vậy nó là nội gì? Chính căn ở đâu? Tại sao lại ẩn khí? Nó cảm nhận được thượng căn ưu ẩn của tiên sinh Nên sợ mà nhanh chóng ẩn khí đi Để chẳng bị lộ ra. Chính căn nó tụ về ngực trái, phát về thân trái, Khai khiếu ở tay. Bình thường thì loại này em chẳng cần mở mắt Pháp, Chỉ cần liếc qua là biết nội gì. Nhưng nay các phách của em không đủ, Lại không có bản mệnh, Nên không nhìn ra được, Chỉ trực tiếp thấy thì mới biết thôi. Chính căn, Nơi nuôi dưỡng căn linh của tà ma. Người bình thường thì chính căn nằm ở thận, Huyền nhân ưu ẩn, thích chỉnh chính căn về đâu cũng được Nơi ngực là kiên kịp của đàn bà Ta là người xuất gia, nhìn không tiền được Tao biết như vậy cũng đủ rồi, phu nhân lui đi Đoạn diệu thiện mở to mắt ra Tức thì kinh tâm cũng liền tan biến Lúc bấy giờ nhìn lại, thấy lệ vẫn nghe theo lời Ngồi im lặng chờ đợi không lên tiếng Đôi mắt chăm chú nhìn theo diệu thiện say xưa Diệu Thiện lên tiếng hỏi Cô lại giật mình tỉnh ra ấp úng nói À em thấy năng đang tập trung cho nên tò mò nhìn Em xin lỗi anh, em tên Lệ à? Có tiếng người nữ lại hầm hực vang lên, Nó thích tiên sinh đó Nó nhìn tiên sinh mắt chẳng trời Nếu tiên sinh có tình ý với nó em sẽ giết chết nó ngay Diệu Thiện phất lợ lời nói của kinh tâm lại nói với Lệ Ngực cô có bị đau hay không? Lại nghe thế thì giật mình Chật đỏ mặt như gấc chính Nhưng nhìn lại thì thấy khuôn mặt của Diệu Thiện Đâm chiêu nghiêm nghị Đôi mắt lại nhìn thẳng vào mắt cô Lại biết đây chẳng phải việc đùa Mà nói ngay. Dạ có, mấy ngày nay ngực bên trái của em bị đau Giọng người nữ lại vang lên bực bội Trời nó mỗi chạy tiên sinh xem ngực đó thôi Tiên sinh cứ liệu hồn đó Diệu Thiện nói ngay Im đi cho tôi xem việc Phu nhân còn càm càm nữa Tôi dùng phép bức thành đó Bức thành, Hành giả dùng phép này Ngăn chặn yêu ma hoặc phong hồn dưới quyền Không cho được nói Lệ cũng phân phân muốn kể lại việc Cô bị thằng Long cắn cho Diệu Thiện nghe Nhưng ngại nên lại thôi Đâm tra cứ lưỡng lự Diệu Thiện chẳng để tâm tới Lại hỏi tiếp Thế con trắng cắn em trai cô Có bắt được nó hay không Bây giờ nó đang ở đâu Dạ nghe đâu bị đánh chết Nhưng xác ở đâu thì chẳng biết Người ta vứt ném đi rồi Thế sự việc như thế nào ạ Anh nói cho em nghe được hay không Em vẫn đang chờ Kinh tâm một lần nữa lại nói ra Bảo nó ra bờ sông đi Tìm xem nơi con trắng chết Chắc là anh Linh á Thì sẽ để lại dấu ở nơi bị chết Nếu tiện thì đi gặp thằng em nó luôn Đó là chủ thể của anh Linh Đất Diệu Thiện lấy làm phải Lại nói À về việc gia đình của cô đó Theo tôi thì như thế này Anh bác sĩ chữa cho em cô nói đúng đó Em cô bị rắn cắn Và bị tà nhập vào theo vết cắn rồi, Chứ không phải là cấp cứu thông thường Bây giờ phải tìm được xác con rắn Hoặc là tìm được người đã đâm chết con rắn Làm sơ cứu cho em cô ở bờ sông bởi vì người làm sơ cứu ấy chắc chắn là một người giỏi huyền thuật và ngăn chặn được việc tà phát ra lên người em trai của cô. Nếu không nó đã chẳng bình an được tất cả tháng nay. Nếu cô tin vào việc đó, thì bây giờ cô dẫn tôi ra chỗ bờ sông hôm đó để mà xem xét nha. Lại nghe Diệu Thiện nói như thế thì rụng rời chân tay. Tôi đúng rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Mỗi mối hoài nghi giờ đây đều đã trở thành sự thật. Anh bác sĩ kia đã nói như thế, vị tiên sinh này bây giờ cũng nói như thế, và thực tế đã cho thấy điều họ nói là đúng rồi. Bây giờ lại thanh toán đồ uống, cho cả hai người cùng đứng dậy định bước đi, lại nói: "À, có điều này hơi lạ. Ban nãy em nhìn thấy anh đi ngang qua đây. Anh đã đi đối diện với một người nữa. Em nhìn thấy có một bóng hình đang che đôi mắt của anh á." Bóng hình đó ra sao? đó là bóng hình của một người con gái rất là đẹp. Bây giờ có tiếng nói của kinh tằm vang lên. Ma quỷ ở khắp mọi nơi trong chính cõi, hay có vợ có, những hình ảnh ô uế, những kẻ xấu xa, những con ác quỷ, chẳng nên để làm bẩn mất pháp của người thánh nhân. Tiên sinh hay thích quản diệt của thiên hạ, như thế chẳng lợi cho thân mình. Em không đành thấy như vậy, nên che mắt. Tiên sinh đâu cần để tâm làm gì. Diệu thiện nghe tới thế thì hỏi Sao cô ta thấy được phu nhân vậy? Em không biết Có thể trước khi đó Quỷ hiện lên theo chính căn Khi tiên sinh đi qua Thì quỷ rút đi về chính căn Để né tránh Trong lúc giao thời đó Cô ta nương theo biến căn của quỷ mà nhìn thấy được Biến căn Nằm trên vật chủ cùng với chính căn Là phần căn của người bị yêu ma thâm nhập Làm cho biến đổi nếu là thượng thần hoặc tiên giới thì gọi là dịch căn, là ma quỷ phong hồn thì gọi là biến căn, là người tự nhiên có số mệnh thì gọi là bản mệnh căn cư. chúng đều từ chính căn mà phát ra, khiến cho người bị ảnh hưởng lên sáu thức, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý. Diệu thiện nghe phong hồn kinh tâm nói như thế, thì liền tin ngay, nói với lệ. Chắc là do cô mệt mỏi quá Cho nên hoa mắt đó thôi Thế rồi không ai nói gì nữa Cả hai cùng đi tới Nơi bến sông Kim Giang Diệu thiện đi quanh bờ sông Quan sát nơi mà lệ chỉ Đó chính là nơi mà thằng bé bị trắng cắn Kinh Tâm nói Tư tiên sinh Đây không phải là việc người có thể quản Ta nên đi nhanh cho Bằng nãy chính phu nhân bảo tôi đi ra đây xem Giờ lại nấu như thế là sao chứ ban nãy tôi tưởng nơi đây là thường Nhưng chẳng phải thường đâu Tiên sinh hãy nhìn xuống sông Kim Giang đi Có môn ngàn con mắt đang dõi theo tiên sinh đó Chúng đã đánh hơi ra tượng căn u ẩn của tiên sinh rồi Xin đi nghe cho kẻ mang họa Trời tà là việc của thầy Pháp Tiên sinh tuy mang tượng căng Nhưng số mệnh lại sai khác Người mang tượng căn muốn làm được việc Phải được bệ trên cho phép Tiên sinh tuy công phu học thuật sâu dày căn cao số nặng Nhưng không phải là người được chọn để làm việc Chớ nên dính vào thị phi Cho nên hãy chuyên tâm làm theo lời dạy của sư phụ Chỉ cần tu dưỡng bản thân Chẳng nên quản chuyện thiên hạ đâu Diệu thiện không đáp lại Anh biết kinh tâm nói đúng Kinh tâm tuy chỉ là dông hồn Nhưng là một hồn thánh Có thể hiểu biết sâu rộng Có ý chí nhận thức đầy đủ hơn cả con người hiện thời Bản thân diệu thiện cũng ý thức được vai trò của anh ở cõi này Là để trung hưng Phật Pháp tìm tra quyết yếu của kinh sách, luật lệnh, phổ độ truyền thủ tới chúng sinh chỉ việc hành đạo và tích đức, nhằm trở sạch oan thiên nơi tiền kiếp, chứ không phải là tham gia vào các việc trừ tạ, bắt ma. Kinh tâm thấy diệu thiện còn tận ngận, thì lại nói, Thưa tiên sinh, người như tiên sinh ma quỷ chẳng dám động vào, ấy thế nhưng mà tiên sinh không giữ phận, cứ cố tham gia chuyện không đâu, thì chẳng tránh khỏi họa đâu tiên sinh là người đã vượt ra khỏi cảnh giới người chỉ là đang mượn tạm thân xác người để làm công cụ tu hành mà thôi xin chớ nên để dướng bận bụi trần thần tánh ma quỷ huyền linh nơi nơi trùng trùng tích tụ ngàn vạn kiếp chưa tan hết núi này cao còn có núi khác cao hơn cả chứ bồ tát dẹp cũng chẳng yên được nên xin tiên sinh giữ mình cho khéo ờ, vì sao phu nhân lại ra sức ngăn cản như vậy không nhận thấy điều gì rồi chăng? chứng khí dưới sông này bốc lên, thâm nhập bao trùm. sông này thủy bên nhà trời, không phải thường lan xối. nếu là quỷ nuôi, thì các quỷ mang trọng trách, chẳng phải thường cắt đạn cô hồn. tôi đoán chẳng sai, thì con trắng là thần với sông này lên. như thế thì số mạng của nhà kia đã định rồi. tiên sinh không nên can dự. nếu công tin, tiên sinh nhìn lại xuống sông sẽ rõ thôi. Diệu thiện liền bước lại sát nơi bờ sông Đoạn liên chim rửa mắt Niệm chú bất khí Mắt người khép lại Huệ nhãn mở ra Diệu thiện liền nhìn thấy dưới sông nước đen kịch Chứng khí phủ lên sâu dậy Dưới sông muôn ngàn thủy quái đang lượng lờ Cùng hướng mắt lên nhìn đầy thách thức Dưới làng nước đen Có một con quái vật khổng lồ Đang chậm trải bơi lượng Đôi mắt của nó láo liền nhìn lên anh Đầy sự e dè đề phòng Nó đang thăm dò anh Trên lưng của nó lại có một bóng đen toát ra thần khí, tay cầm thanh kiếm to. Chúng chính là lưỡng lông và thanh tự. Chúng đều cảm nhận được căn số u ẩn mạnh mẽ, tỏa ra từ người Diệu Thiện. Cho nên cùng lên hết cả, mà cảnh giới nghiêm ngặt. Chúng cũng ở dưới sông, thầm đánh giá lại anh. Diệu Thiện quay người lại, thì thấy Lệ đang đứng sát ngay sau lưng mình. Đoàn Diệu Thiện nhìn xuống dưới đất, lập tức nổi hẳn dưới đất lên, là một đường đen hoàng nghèo. Rẽ nhánh trà như thể trễ chùm, nối đi thứ tán. Tụ về đông đặc quanh một điểm. Diệu thiện bước lại đó, rồi hỏi lệ. Đây là nơi em cô bị cắn sao? Em, không nhớ gì thế chính xác, nhưng hình như là ở đây đó. Diệu thiện ngồi xuống, tay phóc một vố đất đưa lên miệng ngửi thử. Vẫn có mùi máu tanh, dù cả tháng trôi qua, vẫn còn mùi chứng khí. Quả nhiên linh hồn của một vị thần đã thoát xác từ đây. Đây chính là nơi con trắng bị giết. Nhưng ai, và dụng thứ binh khí gì có thể giết chết một thần trắng dễ dàng tới như thế được? Diêu Thiện nhìn thấy những vòng tròn lạ kỳ được kết lên khéo léo từ những cánh hoa và chiếc lá trời xung quanh một cái ghế đá. Anh cúi xuống xem xét tỉ mẩn bốn chân của ghế đá. Chỉ có hai chân bên trái của ghế đá là có đá chạm. Diệu thiện dùng tay bẩy đá đó lên Đoạn thọc tay sâu xuống đất Thì trút lên được một cái xương cá nhỏ Rất nhỏ Người không tin không thể biết được Đoạn bọc tay tiếp vào chân ghế còn lại cho cũng làm như thế Thì dưới lớp đất chôn Đã được chèn lại Tìm được một cây kim Ở nơi lỗ kim Vẫn còn sâu một sợi chỉ đỏ Diệu thiện không sử dụng bùa chú Nhưng vốn tinh thông về các loại bùa chú trên đời Nhìn qua liền biết ngay cái là bùa kiềm giữ có tên là lỗ chi Linh bộ này chống lại sự phát tác của vong tà trong thời gian kéo dài thường xuyên diệu thiện bước lại chân ghế bên kia không chèn được cũng thử bới đất lên cho chắc nhưng quả nhiên không thấy gì cả kinh tâm nói có người huyền nhân biết làm bùa đã làm cho bùa giữ này để ngăn chặn yêu ma phát ra nhưng chỉ làm có một bên ghế Vậy người đó đã có cách gì đó để ám thị Khiến cho bệnh nhân bị tà nhập Chỉ ngồi bên ghế này thôi Đúng vậy Đây là nơi mà một thầy Pháp Đã chữa bệnh cho người khác Nhưng thầy Pháp đó không phải chữa một ca khác Mà đã nhắm vào Nhằm bài trừ Và hạn chế sự phát tác của vị thần trắng kia Vậy thì người bị bệnh Sẽ là đứa trẻ đó diệu Thiền nói Ê, từ ngày em cô có ra đây hay không? Dạ Em của em chỉ ở nhà thôi Không có đi đâu cả Do nó mới phẫu thuật sức khỏe rất là yếu Có chuyện gì thế ạ Diệu Thiện im lặng không nói gì Đoạn ngồi vào thành ghế bên phải Quả nhiên đây là vị trí tốt Mắt luôn hướng dịp phía sông Người đó đã kết ấn chú bảo vệ Tại nơi này Để bảo vệ cho người bên cạnh mình Người nào đó đã làm như thế Dù cho biết dưới sông kia có vô vàng yêu ma hồng mạnh Cùng nhìn lên trên này Người đó không hề sợ hãi Lúc bấy giờ lại ngồi xuống bên cạnh Diệu Thiện Cho nói <cười> Anh mỗi chân hả Ngày nào em cũng ngồi ở đây hết á Ở đây em được hoàng hôn Trên khúc sông này đó Diệu Thiện nghe thấy thế Thì giật mình hỏi ngay Cô thường ngồi ở đó sao Cô ngồi cùng với ai đó nữa phải không Dạ Là một người du gia cư Chiều nào em và anh ta cũng gặp nhau Ở cái ghế đá này À, đó là cái người đã sơ cứu cho em trai của em Vào cái hôm xảy ra tai nạn Chị bác sĩ kia bảo tìm người đó Cho nên ngày nào em cũng tới đây Xem anh ta còn ở đây hay không á. Thế thì đã tìm thấy anh ta rồi Sao không đưa anh ta về gặp chị bác sĩ kia Họ đều là những người biết phép trừ tà đó Chính dĩ bác sĩ kia Đã làm thủ thuật gì đó Ngăn chặn và bảo vệ cho em trai của cô Còn người vô gia cư ở đây Đã có phép để ngăn chặn tai nạn xảy ra cho cô đó Lệ nghe thấy thế Thì tròn xe mắt nhìn diệu thiện Cô biết chẳng anh không nói dối Đôi mắt của anh có một vẻ phấn khích Xen lẫn sự tò mò kinh ngạc Và chắc một người có vai trò thân phận như anh Chẳng thể nào là người quen Của người ăn mại tội nghiệp kia được À anh bác sĩ đó sau khi thực hiện ca phẫu thuật cho Long ấy, Thì đã đi khỏi Hà Nội rồi Anh ta chỉ dặn dò như thế rồi thôi, đi luôn chứ không có theo ca bệnh của em của em. Còn người vô gia cư kia thì lệ chật chật mình ngồi ngay ra như phỏng. Cô sực nhớ lại lời anh ta từng nói, cô cho tôi miếng ăn, tôi giữ cho cô sinh mệnh. Lại hỏi ngay, nếu không có họ thì em sẽ xảy ra tai nạn gì? Em trai của cô đã bị quỷ thần nhập vào rồi Nếu không có họ làm phép dịnh giữ cho Thì quỷ thần sẽ chờ ngày giờ tốt phù hợp Hoặc là chờ đợi thời cơ thuận lợi Hoặc là chờ cho sự tương giao hòa hợp với chủ Hoặc nếu không còn bị giam giữ kiềm hẳm Thì nó sẽ phát tác tà tính của nó ra Còn tùy thuộc vào nó là nội quỷ thần gì Thì sẽ gây ra sự việc như thế Có những người cả đời bị quỷ thần nhập Cũng không có vấn đề gì Có những người gặp phải các loại độc Thì chỉ ít ngày phát tác là mất mạng Điều đó cũng khó mà biết được chạy nhờ anh Về xem giúp em trai của em Để biết chính xác có được hay không ạ. Việc đó có thể được Kinh Tâm nói ngay Việc đó không nên diệu thiện ngẫm nghĩ dây lát Biết ý phu nhân Nên lại trả lời Tuy nhiên tôi sức học chẳng cao Lại không chuyên vì việc bắt ma nên sợ là không đủ sự tín nhiệm hoặc là có đủ năng lực. Chỉ bằng gia đình hãy tới hỏi chú tôi ở chùa chân hòa xem sao. Thầy Đại Minh công việc phật sự bận bề. Hay phải đi lại, nhà em cũng tìm rồi mà chưa có dịp gặp được. À, nếu anh không tiện xem việc á, vậy theo anh thì người vô gia cư hoặc là người bác sĩ kia có thể xem chút việc nhà cho em được hay không ạ? Diệu Thiện ngậm nghĩ trong lòng. Nếu họ thật có phép, Mà trừ được dông Thì họ lại đã làm rồi Chứ chẳng phải kiềm giữ như thế Hoặc là vì một lý do nào đó Mà họ chưa làm như thế Trong lòng Diệu Thiện lại thoáng nghi ngại thương xót Liền cách cảm với kinh tâm mà nói Theo phu nhân Tôi có thể giúp được hay không Tiên sinh lấy cái gì để giúp Này em không đủ phách Không thể tham gia trừ tà được Tiên sinh sức khỏe không tốt Lại mang nghiệp lớn Nếu dùng phép cho diệt pháp Thì chẳng sao Dùng phép cho diệt tà Thì sợ là có sự nguy hại Ma quỷ trong nhân gian có rất nhiều Tùy duyên mà lên Tùy việc mà nhập Nếu đó là số phận của người ta Thì để cho người ta chịu đi Tiên sinh có thể di dời Nhưng làm sao mà cải hoán Việc chông nhập trên đời như thế Chắc gì đã là điều bất lợi Nếu lỡ đó có là điều bất lợi Tiên sinh làm sao mà lo hết được Cứ thấy bạc tay thuận mắt Thì lại giúp như vậy Thời gian đâu mà lo cho chính đạo đây Nhưng việc chứ không biết thì thôi Việc biết rồi mà làm ngơ Thật là chẳng cam lòng Người lao động tôi còn thương xót con kiến nhỏ tôi còn chẳng nỡ hại Sao lại thấy người bệnh mà bàn khoan được Nếu tiên sinh vì nữ sát động lòng Mà muốn giúp đỡ cho cô ta Vậy hãy hỏi thử ý kiến của quỷ thần dưới sông này Để xem ý họ ra sao lực họ như thế nào? họ cho hay là không? kinh tâm vừa dứt lời, liền thấy sóng nước nổi dập dềnh, dưới nước có xuất hiện làn khói mờ bao phủ, mắt thường không trông thấy được. từ dưới sông vọng lên tiếng nói: xin hỏi tiên sinh là ai? diệu thiện nghe được, thì dội dàn đứng bật ngay khỏi ghế, bước lại sát mé sông nhìn xuống, thì thấy dưới sông vẫn có những đôi mắt mở trừng trừng, nhìn mình hao háo. Diệu thiện dồ dàng chắp tay cúi lại cung kính, cho nội, a di đà Phật, Tôi là Phật tử tu ở chùa, nay có công việc đi, Nghĩ chân qua đây, Tôi pháp danh là Diệu thiện, Cho hỏi gì nào chứ kia, Có tiện nói chuyện hay chăng? Lập tức dưới sông bay phục lên một bóng hình, Trong oai phong lừng lẫn, Nửa trên là trọng, Nửa dưới tựa giao lông, Chính là con lưỡng lông dình giữ cho sông này, Trên lưng lưỡng lông là một người cưỡi, Người đó oai khí ngút trời mây Khí chất chói loạ Tay cầm gươm sắc sáng loáng Đầu đội mũ miệng Thân mang giáp trắng Trông như tướng trời Chính là Thanh Tự Thuỷ tướng giữ kim giang Thanh Tự nói a di đà Phật Kính chào Thầy Đã thấy Thầy từ lâu Nhưng ngài giang chưa rõ Pháp lực chưa tin Chưa biết danh tính nên chẳng chăm lên Nay Thầy cho gọi Thì mới lên mà diễn kiến cho hỏi đại tử như lai nay đi đâu tới chốn kim giang này và thầy có việc gì muốn nói sát khí tự tướng và chồng lưỡng long tỏa ra bao phủ diệu thiện thấy lạnh hết cả người đôi mắt chợt đau nhức lên giở cúi đầu lại cho nói tôi chẳng đi tới đâu cả chỉ là thấy việc lạ nên tới xem xét người bạn tôi ở kia chẳng biết trách tội gì với thần sông kim giang mà nay thấy việc đã nguy cho nên tôi mạo muội hỏi Mong chư thần giải đáp cho Thanh tự nhìn thấy kinh tâm Đang đứng cạnh bên Diệu Thiện Cũng ngó trần trừng vào mình Tị tần ngần dây lát rồi hỏi Xin hỏi tiên cô này Danh hiệu là gì Kinh tâm chống nạnh hỏi lại Ghi biết đi làm gì Diệu Thiện giờ nói ngay À Đây cũng là Phật tử chùa tôi ngạc thân chẳng còn dùng được phép thế thân Các thức không có Chỉ có mạnh phách Nên đạo nghĩa chưa thông Danh tính không đáng nhắc Lỡ của lời bất kính Xin thần cho bận tâm cho Thế thần là phép nhập vào người Thanh tự nói Ra là vậy Vì nữ Bồ Tát có dung nhan xinh đẹp Giống các mẫu của chúng tôi vong Linh thường không đẹp như thế Tôi thấy lạ cho nên hỏi Nếu không tiện nói Thì xin thương cho Cả thanh tự và lưỡng Long đều cảm nhận được linh khí của kinh tâm bốc lên cao ngút. Nếu là phong linh không có thần không có đủ thức và đủ hồn mà thoát ra được linh khí cao ngất tới như thế, thì chẳng phải thượng Đâm ra đều cảnh giác, lại càng giữ lễ với diệu thiện hơn. đoạn trả lời cho thầy: từ tiên sinh, người nữ kia bị lính của sông này ấm theo, làm thực thế thần. Thế nhưng không phải là chủ thể, mà là phách thể. Chủ thể là gia quyến của cô ta. Đó là người đã giết chết con trai vị thần cai quản cho sông Nên thần đi theo lấy mạng Kinh Tâm quay sang nói nhỏ với Diệu Thiện Tiên sinh nghe đó đã rõ chưa Chúng sinh đắc tội còn giết hại tông thất thần sông Thì tránh sao cho khỏi nạn Tiên sinh còn định can thiệp làm gì Nếu tà khí lây lan sang được phách thể Chí ít cũng thuộc trị nội anh linh Không phải quỷ thần thông thường Tiên sinh đụng vào thứ như thế là thiệt thân đó Diêu Thiện hỏi Ừm Tội đó thật là to lớn Theo tôi biết Hắn là vị thần đã chết là con trắng Đã cắn cho người gia quyến của cô này Nay tôi lập đàn cầu cho thần gắn thân thần vào linh thú Hoặc linh vật Để thần tha cho người u mê vô tình đắc tội Có được hay không Thanh tự đáp Thần không nhập vào thú và vật Chỉ hoặc là người mà thôi Sáng đó là linh vật dưới sông Là dạng thể sinh khởi Nên không tính tới Dạng thể sinh khởi Thần sinh ra đã mang hình hại như thế Gọi là sinh khởi Diệu thiền lại hỏi Vậy cho hội thần tướng ca giữ Kim Giang Thuộc về Chi Tông nào Làm việc cho ai Có sắc lệnh của ai Tôi xin người đó có được hay không Sông ta là phủ của Cao già Chấp chính là cao thái thú tên biển Người đó không ở trời nam Không hổ diệt được Ngoài ra thì thờ Phật bà quan âm Thánh mẫu liễu hạnh Và các mẫu thoải cả nước Nếu sinh được các mẫu Thì được miễn chết Nhưng các mẫu Thì các thần và quan ông cũng không gặp được Nên các tiên sinh chẳng có dịp mà sinh Chỉ có các tiên cô Chầu bà chầu thánh Thường xuyên kề cận mới gặp được mẫu Mà họ hay đi cùng với mẫu, Nên chúng tôi cũng chẳng gặp được. Hàng ngũ vị quan lớn, Thì mới gặp được các mẫu thôi. Nhưng cũng hạn hữu mà thôi. Tiên sinh chắc không thể hội ý được. Ngũ vị quan lớn, Năm ông quan trong đạo mẫu, Đứng trên các thánh bà, Chầu bà, Ông hoàng, Tiên cô, Cậu, Ông trắng, Ông hổ. Năm vị này có chức sắc lớn, Có quyền uy, Và phép thuật lớn. Trong đạo của họ thì họ chỉ đứng sau mẫu Còn lại đứng trên hết thảy Diệu thiện nói tiếp Vậy các tướng hãy giúp sinh thần Cho lần khắc thêm ít ngày Để liệu công việc Tôi trả lời sao có được không Thần chẳng thể chịu nhục Đó là nạn của nó Nó phải chịu thôi Có lần khắc Thì trừ khi kiếm thân người khác cho thần thác thì được Còn nếu muốn miễn chết thì không được Thầy tu theo đạo giải thoát Hãy cứ lo việc giải thoát là đủ Đạo của thầy thờ quan âm Đạo của tôi cũng thế Nên người trong nhân gian thường gọi chung là Phật Mẫu Do điều đó mà tôi lễ độ với thầy Nhưng nếu thầy vì người phàm trần kém duyên Mà hủy hoại tình thân giao với quý chùa Và thần tướng Kim Giang Thì xin chớ trách các thần chẳng nể Phật Đạ Bây giờ bên cạnh nhiều thiện Phục lên một bóng hình Chính là kinh tâm Bay thẳng lên không trung chỏ tay vào giữa mặt thanh tự mà quát lớn Thằng nhãi tranh này Nói chuyện đàng hoàng thì không muốn Mày muốn dọa tiên sinh chân Mày chỉ là thứ tướng hành bên nhãi nhép Phu nhân đã nhìn được mệnh mày Kể từ khi mày lên mặt xong rồi Bất kể mày có mệnh gì Là tướng triều nào Tài phép đến đâu Thì bổng phu nhân cũng đều chẳng sợ Nếu định đụng tới tiên sinh Thì gọi hết các mẫu chúng mày ra quặc là quay mặt về phương bắc mà gọi thằng cao biển tới đây cho bổn cung nói chuyện chứ hàng mày không đủ tuổi đâu diều thiện nghe vậy thì sợ tái xanh cả mặt lưỡng long cũng gầm lên một tiếng căm tức định đánh kinh tâm nhưng thanh tự giữ chặt lấy cổ nói nhỏ vào tai đó không phải là người thường đâu chớ nên manh động đoạn quay sang phương chắp tay chào mà nói thật chẳng biết nữ nhân kia là ai Mà được những người có chức sắc sinh cho Trước thầy Cũng có một vị tổ huyền môn Làm buộc kết ấn định giữ cho cô gái kia Chúng tôi cũng vì Nể vị tổ tiền nhân đó Mà giữ cho nhà nọ cái mạng Nhưng nay tổ ấy đã bỏ trời rồi Không còn gì dướng trở Chỉ trong nài mai Chúng tôi sẽ thi hành việc đạo Mong thầy suy xét cho kỹ Chẳng phải việc hệ trọng Thì đừng nên tham gia Còn nếu tham gia thì đành hẹn thầy ở nơi chiến trường vậy. Nói đoạn, lưỡng long gầm lên một tiếng, mắt vẫn nhìn kinh tâm trần trần. Đoạn quẫy đuôi, đưa thanh tự trở xuống dưới mặt sông, mặt sông liền tan hết khối đi. Lưỡng long và thanh tự đi rồi, kinh tâm mới liền bay về, đứng sát bên diệu thiện. Diệu thiện quở trách: sao phu nhân lại nói hỗn với các vị thần như thế? Nếu như họ có đánh làm sao chúng ta chống lại nổi đi? Kinh tâm nghiến răng cầm tức. Thằng nhỏ láo thực chẳng biết trời cao đất dày là cái gì. Em nhìn mũ miệng của nó, áo bào của nó, vẫn có huy phong của mặt phủ. Nó là tướng dưới thời ấy, sinh sau đệ muộn hơn em mấy trăm năm, chỉ là hàng con cháu mà nó hổn như thế đó. Số kiếp luân hồi, sao có thể kể cho như thế được? Nếu phụ nhân tính như thế, tôi còn là hàng con cháu của người ta, thì nói làm sao? Tiên sinh không phải sợ cái bọn cỏ rác này. Chúng dựa vào oai của bồ chú phong thủy đất bắc mà ngạo mạn phách lối. Nhưng nay cao biển đã chết rồi. Dù có làm thần làm thánh, thì cũng chỉ là một hồn ma trơ. Làm sao sánh nổi với uy của các vị mẫu nước Nam? Này tiên sinh hãy về chùa của mình, xin sư đại trí cho mượn con rồng tỳ sa ca hoặc là con trăn ma hậu la dại cho em, rồi về mộ lấy cung thanh tẩy cho em. Có một trong ba thứ đó, em sẽ tan sát cả trăm ngàn quỷ thần dưới con sông này. Cho nên này trở thành bệnh địa Phu nhân chẳng còn được như xưa Các thần bát bộ cũng như thế Có được chúng Chưa chắc phu nhân đã dùng được chúng Nay bộ chú thông thường phu nhân sử dụng Còn khó khăn Đối với tới phật khí như cung thanh tẩy chứ Đừng nghĩ tới chuyện đánh giết nữa Chỉ làm giảm công đức tu hành thôi Để tôi tìm cách làm êm chuyện này Chỉ quả chi quý Xem như thế nào đã Kinh tâm hậm hực nói Còn lâu chứ mới chịu cho tiên sinh Thế dân Diệu Thiện không nghe nữa Anh đã quen với bản tính ngang tàng của kinh tâm Nên chẳng muốn đôi co với nàng Đoạn quay lưng định đi Thì giật cả mình Lệ đã đứng ngay sau lưng anh từ lúc nào rồi Quá tra lệ thấy Diệu Thiện lặng lặng đi ra bờ sông Nhưng không nghe được câu nói của Diệu Thiện và quỷ thần Trời cứ đứng bất động như thế từ nãy tới giờ Cũng chẳng thấy nối năng gì cả Thì tò mò đi lại sau lưng của anh Gặp ngay khi anh quay lại Lại hỏi Anh Phương ạ, có chuyện gì thế ạ? Không có gì cả Việc gia đình có bị dông nhập Là điều không cần bàn cãi nữa Hiện giờ chưa có cách gì đối trị cả Cứ xem xét ít hôm xem sao Quỷ thần có ám vào người Cũng cần có khoảng thời gian nhất định Để hòa hợp Với các đường tử vi. Gia đình cũng chưa cần phải lo lắng quá Việc trừ dông cũng chẳng thêm một sớm một chiều mà xong được Dạ cô về nhà đi, hãy ở bên gia đình của mình. Nếu có điều gì bất thường xảy ra, ví như bệnh của mẹ cô trở nặng, cha cô hoặc là em cô bị tai nạn gì, hoặc là có triệu chứng gì bất thường, cô hãy tới chùa chân hòa tìm tôi. Tôi ở lại chùa đó trong một tháng nữa. Bây giờ tôi phải về lại chùa, hỏi lại ý sư thúc của tôi về việc này, cho mới liệu được. Nói đoàn định đi, thì lại là hỏi. Thế vậy còn chỗ của anh bác sĩ kia? Và người vô gia cư thì sao ạ Có nên tìm họ nữa hay không Có bệnh thì phải tư phương Càng có nhiều người giúp Thì càng tốt Chỉ sợ không đồng lòng được Thì chậm tự ái lẫn nhau Việc này cô nên xem xét cho kỹ lượng ừ, Ba em thường dạy Lòng dạ con người cũng thường khó lường. Có khi nào họ có chủ đích khác Hoặc là hỗ trợ cho yêu ma Bằng cách riêng của họ Vì họ đều cảm ứng được tâm linh Hoặc là muốn tranh thủ kiếm tiền làm giàu từ gia đình em hay không? Diệu Thiện thở dài nói à, Có những việc bất lợi đã xảy ra với gia đình rồi Mà sao cô vẫn còn đa nghi như vậy? Nếu như thế thì tôi cũng giống như họ thôi Tôi cũng có cảm ứng với tâm linh Và tôi cũng là một người xa lạ Vì cớ gì mà cô lại hỏi tôi điều đó Cô nên bàn điều đó với cha mẹ của cô Nói trội quay lưng đi Lệ chợt giật mình biết mình vừa lỡ lời Có thể làm cho anh tự ái Dội dàng nắm lấy tay anh Bước ra trước mặt mà nói Anh không giống như họ Em đã nhìn thấy anh vô tư giúp cho mọi người Em tin tưởng ở anh Hơn nữa Diệu tiện nhìn Lệ xem cô nói gì Lệ ngập ngừng nói Hơn nữa Em có cảm giác anh rất tốt và tử tế Đi cùng anh em cảm thấy rất an tâm Bình thường em cũng có nhiều người theo đuổi Ba em cũng có nhiều nhân viên Thường sung xe nên hót Em đã quen như thế rồi Nên làm gì không phải cảnh giác đề phòng Em vừa nói có lỡ lời Mong anh đừng giận em nha Diệu thiện nghe như thế Thì lòng bỗng dưng trùng xuống Những lời nói này quen thuộc quá Có một cô gái đã từng yêu anh say đắm Cũng từng nói ra những lời như thế này Chẳng biết bây giờ cô ấy đang ở đâu Sống có tốt hay không dịu thiện bất giác trục tay lại khỏi tay của lệ anh nói tôi là người xuất gia đối với chúng sinh đều đều như nhau không phải chỉ tốt với một mình cô có nhiều người quan tâm đến cô hơn tôi Tôi cũng buồn rồi tôi phải về chùa bây giờ xin chào rồi bước đi thẳng để mặt cho lệ đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của anh đi quất mãi lâu về sau lệ mới trở về nhà Chiều hôm đó, cậu Long lại về nhà Cứ mặt của cậu tỉnh táo Và khỏe khoắn bình thường Cậu còn chẳng hiểu gì sao Người ta lại đưa cậu vào trong bệnh viện nè Mọi người đều chỉ nói với cậu đơn giản là Tái khám Chẳng ai nói gì với Long Về cái đêm mà cậu quằn quài ở sàn bếp Như một con trắng cả Long chẳng hiểu tại sao người ta cứ bắt cậu tái khám Hết lần này đến lần nọ Nên cũng ngoan ngoãn nghe lời Bây giờ được về nhà Cậu thấy thật sự chui Đêm hôm đó, mẹ bảo cậu vào ngủ cùng. Lòng không thích ngủ cùng mẹ cho lắm. Cậu đã 14 tuổi đầu rồi, đã lớn rồi. Cũng đã biết thích các bạn khác giới rồi. Ngủ với mẹ làm cho cậu cảm thấy không được thoải mái. Nhưng bà Huệ vẫn cứ nặng nặng, bắt cậu ngủ chung. Bà muốn được nằm bên cạnh thằng con trai của bà, để biết là nó vẫn ổn cả. Tối hôm đó, ông quân ra ngoài tiếp khách không có nhà. Cả gia đình đi ngủ sớm, lại dặn mẹ. Lá bùa hôm nọ lấy chùa chân hỏa, mẹ nhớ mang kỹ bên mình. Không được trời kể cả khi đi ngủ nha. Đó chính là lá bùa mà Diệu Thiện tặng cho gia đình của bà để cầu bình an. Bà Lệ là người giữ lá bùa đó. lấy biết Diệu Thiện không phải là người bình thường, nên lá bùa đó chắc chắn là có công năng kỳ diệu, có thể giúp cho bà nếu như có việc không ai xảy ra. Tới rồi chỉ đến 10 giờ tối, cả nhà tắt đèn. Bạn đêm lại bao trùm lên căn nhà to lớn hiu quạnh. Bà Huệ nằm thao thức không sao ngủ được, phần vì cơn đau ê ẩm cả người, do cơn bệnh còn chưa qua đi, phần vì thương Long. Cứ lúc lúc, bà lại quay sang giọng ngó xem nó có ổn hay không, có ngủ được hay không. Long chỉ nằm trên giường một lát là ngủ sai ngay. Mãi hồi lâu sau, bà Huệ cũng nằm thêm một lát, trôi mệt quá ngủ tiếp đi lúc nào chẳng hay sau đêm ấy đang trong cơn say ngủ, bà Huy chợt thấy tinh thần chao đảo như người uống rượu, đầu óc của bà lơ mơ như đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Bà thấy có một bàn tay đang lần mò trên cơ thể của mình, bàn tay đó ẻo ọt như còng bún, không có chút sức sống nào, nó lan dần từ cánh tay mặt lên vai của bà. Bà Huy chợt thấy lạnh toát hết cả người, trong căn phòng tĩnh mịch im ắng đã đóng chặt kín hết các cửa để chống gió. Bà có thể nghe được tiếng bàn tay ngựa sột soạt trên làn áo ngủ của mình Bà sợ hãi tròn tỉnh mở mắt ra Bà ngồi bật chạy nhưng không ngồi được Cơ thể của bà như có đá đang đeo lên cứ ngắt Bà cố gắng ngoái đầu sang để nhìn xem thằng Long như thế nào Nhưng mà bà không ngoái sang được Bà hoàn toàn ở trạng thái bất động Chẳng thể làm gì hay cảm nhận được cái gì khác Bà chỉ có thể cảm thấy bàn tay ma quái kia đang bò dần từng ngón tay lên tới cổ của bà trời. Trong mắt bà Huệ chỉ còn nhìn thấy một khoảng không trên trần nhà, thẳng dưới mặt của bà. Khoảng trống mờ mờ đục đục bởi thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra, từ cái đèn ngủ quả nhót đã được chụp giảm sáng, qua đến ba bốn lạnh. Rồi bà thấy có cái gì đó, hay là có người nào đó, đang nằm đè lên cơ thể bà, nằm trận lên bà, bốc người của một đứa trẻ, là thằng Long. Nó đang trượng lên người bà như một con trắng. Hai bàn tay nó đưa lên siết lấy cổ bà Huệ. Khuôn mặt của nó áp thẳng vào mặt bà. Nó lè cái lưỡi trà liếm láp trên khuôn mặt của bà. Như một con chó đang liếm láp tưởng thức miếng ăn ngon. Bà Huệ hoảng sợ nhìn lại. Thằng bé đang nhe răng ra cười. Hai cái trăng nanh hàm trên của nó có dễ dài hơn. So với răng người bình thường. Chìa cả ra ngoài môi. Cánh mũi của nó phập phồng lên xuống theo nhịp thợ. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt của nó. Đó không còn là một đôi mắt màu trắng đen mà có nền vàng. Nơi con ngươi vẫn đen, nhưng biến đổi, trắng còn tròn, mà trở về hình dạng kim. Thằng bé liếm chọc cái lưỡi nham nhám của nó vào lỗ tai bà, rồi rên lên những tiếng khè khè như loài trắng trích. Đoạn nó dùng thật lực, siết mạnh hai tay vào cổ bà Huệ. Người nó đè chắc lên người bà Bà Huệ sợ đến dại cả người đi Đôi mắt của bà ngó trân trân vào khuôn mặt thằng con Đang áp vào một bên má của bà Lấp ló sau khuôn mặt đó Bà thấy trên trần nhà có thấp thoáng bóng dáng của một con quỷ Một con quỷ đen to lù lù Có khuôn mặt trông như một con trâu mộng Nhưng phần thân dưới là người Một tay nó cầm cái trị sắc to có trăng đâm ra tu tua, Tay kia cầm một sợi xích màu đen to lù Nó cứ bài lừ lẫn trên nóc nhà Như thể chật chờ bổ nhào xuống Bất kỳ khi nào Bà Huệ bắt đầu nghẹt thở Nước mũi nước dại của bà trào ra Miệng bà há ra đớp dội lên không khí Bà cố nín trở lại Để vùng vẫy Nhưng không thể Bà hoàn toàn bất động đi Thằng con trai của bà thì dẫn cứ trường trên người bà Liên tục lắc qua lắc lại cái đầu Để liếm láp khắp khuôn mặt bà Hai bàn tay của nó Dẫn ra sức mà bóp lấy Đoạn chật như bà Huệ cảm thấy có ánh sáng màu vàng lóe lên từ góc bên phải của đầu dựng Nó lọt được vào trong tầm mắt của bà. Nhưng bà không thể quay đầu để biết được nó là cái gì. Bà chợt thấy thằng Long nới tay ra. Bà Huệ giật mình hoa khang vài tiếng. Đôi tay bà và cả cơ thể bắt đầu cử động được chút ít. Bà dùng hết lực đạp mạnh một cái. Thằng Long ngã ngựa ra dựng Bà nghe có tiếng nối lộn bụng bên tay. Ừ ủa phạc dạ. Bà già này chưa giết được. Bùa đến mai là yếu, để mai đi. Tiếng nói é dữ dứt thì lại là tiếng khè khè của thằng con bạc. Thế rồi bà Huệ nhịch lên trần nhà. Con quỷ bà vừa nhìn thấy đã tan đi đâu mất tiêu. Còn thằng Long thì đã nằm im bất động. Bà ngồi dậy, thở mạnh vài hơi cho hoàn hồn. Đoạn bà lắc mình để chắc chắn là cơ thể của mình vẫn còn điều khiển được. có thể bà ước sụp mồ hôi từ bao giờ rồi. và nhìn lại thằng Long đang nằm cong queo bên cạnh mình y như một con trắng. đôi mắt của nó nhắm nghiền, hai tay ôm lấy mặt. bà huệ chung chung kéo tay nó ra, vạch môi nó ra. không có trăng nhanh. bà lại kẻ vạch mi mắt của nó ra. con mắt của nó vẫn bình thường. chuyện gì như thế này? đây là giấc mộng hay là sự thật? bà vừa mới nằm mơ hay cái gì? Bà đưa tay lên cổ trợ thì chợt thấy nhối đau lên. Đây không phải là giấc mơ. Đúng là nó giữ mới siết cổ bà xong. Bà Huệ ngồi ngay người ra sợ tới mức lú lẫn cả người đi. Đôi mắt tráo hoảnh miệng khô khóc. Bà trung trung quay sang nhìn về bên phải đầu giường nơi giữa có ánh sáng vàng phát ra là một cái túi giải. Đó là cái túi mà con Huệ chuẩn bị cho bà. Bên trong có lá bùa màu vàng của vị tiên sinh Nơi chùa chân quả Bà Huệ đâm chiêu nhìn sang thằng Long Lúc bấy giờ đã bắt đầu ngấy đều Bà bế nó sắp lại cho nó nằm ngay ngắn trang Thế rồi bà nhìn đứa con trai đang ngủ Mà thở dài một hơi Chuyện gì đang xảy đến với gia đình của bà như thế này Bà cứ thế Vừa sợ vừa buồn Vừa thương con trai đến thẫn thờ, Cả đêm ngồi bên cạnh canh giấc cho cậu Trong bóng tối nhập nhuận Bà chẳng để ý nhìn thấy được những vệt đen ngoằn nghèo đã lan phủ tra cả hai tay, hai chân và khắp lưng mình. Sáng hôm sau, bà Huệ ốm nặng chỉ nằm trên giường không ngồi dậy được. Bà lúc nào cũng thận thận, hoang mang lo sợ. Lúc thì lại ú ớ mê sẵn. Nhưng lại hỏi chuyện gì thì bà cũng chỉ lắc đầu không nói gì cả. Nước mắt chỉ lăn dài trên má Lệ hỏi Long xem đêm qua có chuyện gì Thì thằng bé chỉ nói Ờ em có biết đâu Đêm qua em ngủ bình thường Không thấy có gì xảy ra hết Lệ đâm tra cũng bối rối chẳng biết phải làm sao Cô lo sợ hoang mang đến cùng cực Mẹ cô thì vừa tỉnh vừa mê Thằng Long thì quá nhỏ Chẳng biết làm gì Ba thì không có ở nhà Lệ cảm thấy sợ hãi thực sự Cô gọi cho ba Chuông điện thoại đổ lên Là có người nhấc máy lại nói ngay Ba đang ở đâu vậy? Sao đêm qua ba không về? Đầu dây bên kia là giọng đàn ông trả lời Là trợ lý của ông quân à, Thưa cô chủ Giám đốc Trần đi Tây An có công chuyện gấp rồi Lệ rắc cổng quát lên Ba tôi đâu? Sao anh bắt điện thoại của ba tôi vậy? Anh trợ lý ở đầu dây kia Lại nói à, Giám đốc tất cả đêm trên tàu Mới ngủ tiếp đi Đêm qua muộn, cho nên chắc giám đốc không gọi điện dạy báo cho cô hay Giám đốc dặn giữ điện thoại trong, Nếu cô có gọi thì mới nghe Ba tôi đi làm gì? Khi nào thì gì? Thưa cô chủ Có công chuyện đột xuất gì đó Đêm qua chúng tôi đang hợp bàn giao Thì giám đốc nghe điện của ai đó Xong thì dội triệu tập bọn tôi Cho cả nhóm đi luôn Chẳng kịp chuẩn bị gì hết Giám đốc cũng không nói gì Cho nên tôi cũng chưa biết Một lát giám đốc ngủ dậy á để tôi chuyển lời gọi lại cho cô nghe. Chứ để người trợ lý nói hết câu, lại dập máy cái chụp, rồi quăng ngay cái điện thoại xuống giường. Có còn lại gì cái kiểu của chúng nó? Bạn giao công việc thì mấy hồi, chắc đêm qua lại mấy thằng cấp dưới trụ trê đi nhậu, chia tay lấy lộng, rồi chuốt cho ông già cô uống say, sau đó kiếm cho mấy em vào phục vụ, cho nên bây giờ mới chưa dậy nổi. Chứ có việc quá gì mà phải đi xa như thế, mà không thèm ghé nhà nói một câu. Vợ con ở nhà thì như thế này Lệ bất lực Bật lên tiếng khóc Nhưng nhanh chóng ác đi Rồi bội vơ lấy cái điện thoại Gọi ngay cho giáo sư Hà Bác Hà, bác xem coi ở viện đang không trực á. Bác cử lại nhà cháu Xem dùm được không ạ Mẹ cháu bị gì nặng lắm Mà ba cháu thì đi công tác chưa về kịp à. Ờ, bà bị sao vậy Lại nhìn mẹ đang nằm trên giường Rồi tuổi thân quá không kiềm được Cô bật khóc lên Cháu cũng chẳng biết ra sao nữa mẹ cứ mê sản thôi bắt tới ngày với cháu. Cháu chợ đó, đích thần bắt tới ngày. Nói trội cướp máy đi. Dòng điệu chắc chắn của gì bác sĩ làm lệ cảm thấy vững dạ hơn. Cô buông điện thoại xuống, nhìn vào thằng em ngây dại đang ngồi ngơ ra. Cho nhìn lại vào mẹ đang nằm trên giường, cứ nói uống ớ cái gì đó không rõ. Lệ bưng hai tay lên mặt, mặt khóc.